Từ bên trong đống chất nhảy đen ngòm tanh tưởi ấy, một nhúm tóc dài lao ra, bổ nhào về phía bọn họ vừa đứng khi nãy. Vì không đụng chống được ai, lo lao đến chỗ bức tường đằng sau lưng của họ, chỉ nghe âm thanh xèo một cái rùng rợn. Tiếp đó là từng mảng tường gạch bị nung chảy ngay trước mắt của bọn họ. Nhúm tóc khi nãy biến mất, chỉ để lại một cái mùi tanh.